Chương 283. Báo danh điện tử sở nghiên cứu. Chương 283. Báo danh điện tử sở nghiên cứu. Hứa Diệp đứng ở ngoài cửa, tim đập rộn lên. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, lại nghe được Lý Hoài Trung nhẹ giọng nói: "Lão Vương, việc này không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi có người động tay chân." Hứa Diệp tay treo giữa không trung, nín thở. "Có ý tứ gì?" Vương Khoa trưởng thanh âm cũng thấp xuống. Thùng đựng nước thép móc treo đứt gây mặt quá trình tề, giống như là bị thanh hôi từ qua. Hơn nữa, Lý Hoài Trung dừng một chút, Tối hôm qua ca trực lao chưa nói, trông thấy có người tại phân xưởng phụ cận chuyển động. Hứa Diệp con ngươi co rụt lại, quả nhiên là có người động thủ, không phải cái gì ngoài ý muốn. Sẽ là Hoàng Hạo Minh. Nói thật, Hứa Diệp có chút không quá chắc chắn. Dù sao đến bây giờ hắn còn không biết Hoàng Hạo Minh có hay không nhắm vào mình. Chuyện lúc trước đều là chính mình cứu cứu sử dụng bản, cũng có khả năng Hoàng Hạo Minh không có bất kỳ cái gì tự động, còn có thể bọn hắn còn không biết mình trở về. Nguyện đầu tháng không cũng không biết mình trở về rồi. Hắn hồi đến đã lâu như vậy, không có tìm bất luận kẻ nào, bao quát hắn trước kia hết thảy người quen biết, biết đến cũng liền đường phố xử lý. Còn có chính mình đại bá một nhà cùng ở tại tứ hợp viện người. Vậy liền điều tra, nếu như là có người làm phá hư, vậy liền đem ra công lý. Hiện nay, còn có rất nhiều tên trọc lưu lại gián điệp. Trước đó, bọn hắn cũng làm qua phá hư. Sưởng trưởng nói thẳng, "Tốt, chúng ta cái này đi điều tra." Nghe đến đó, Hứa Diệp liền trực tiếp rời đi. Hắn vốn là muốn cung cấp một cái hoàng hạ minh cái này manh mối, thế nhưng hiện nay cảm thấy tựa hồ cũng không cần như thế. Vạn nhất không phải, liền sẽ làm ra ô long. Hắn một lần nữa về tới phân xưởng, chờ lấy bức kế tiếp sắp xếp đợi một hồi, liền có xe dàn chủ nhiệm qua đây sắp xếp thanh lý phân xưởng nhiệm vụ bất chi bất giác thời gian lại qua thời gian một ngày về tới trong nhà thời điểm vương huệ ngọc đã nấu xong cơm tối hứa diệp chu lâm các nàng là dọn đi rồi sao vương huệ ngọc nhìn thấy hứa diệp thời điểm liền đệ nhất thời gian hỏi ừ có lẽ vậy dù sao lâm tỷ là chuyển về trong nhà ở không phải vậy mẹ của nàng liền không cho nàng tiếp tục quay phim hứa diệp giải thích nói ăn cơm trước đi vương huệ ngọc không nói thêm gì liền đi cho hứa diệp xới cơm cơm tối sau khi ăn xong hứa diệp liền trở về phòng hắn cầm một chút tỏi đồng cùng một chút sắt tiến vào chính mình công xưởng không gian chuẩn bị chế tạo một cái hòn đạn tam khóa hiện nay đều là cái khóa móc mở khóa 10 điểm không tiện cắm khóa có thể trực tiếp lắp đặt tại một trên cửa càng thêm an toàn cùng nhanh gọn hiện nay hệ thống cũng không có tuyên bố mới người nhiệm vụ cũng không biết có phải hay không là không có nhiệm vụ có thể làm điện tử cái này cùng một chỗ hắn hiện nay cũng không có nguyên điện tự nhiên là không có cách nào làm tiến vào công xưởng không gian về sau hứa diệp liền bắt đầu công việc lưu đủ lên chuẩn bị trước khi trời sáng đem cắm khóa cùng chìa khóa tay xoa ra tới như vậy trời tối ngày mai liền có thể lắp đặt đi ra bên ngoài trên cửa chính nội viện môn cũng không cần lắp đặt hiện nay có hai đầu cầu tại nhà bên trong phòng đồng dạng kẻ trộm đầy đủ dùng Nếu như là đến nhằm vào Hứa Diệp người, mặc kệ cái gì khóa đều vô dụng. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong chuyên chú ra công lấy khóa tâm linh kiện, cố máy vụ vụ âm thanh tại không gian biệt kín bên trong quen quần. Hắn cái chán chảy ra mồ hơ mịn, lại không để ý tới đau hết sức chăm chú điều chỉnh máy tiện độ chính xác. Cái này hòn đạn chiều dài còn phải lại chính xác chút, hắn tự lầm bẩm, dùng thước cặp lập đi lặp lại đo đạc lấy làm bằng đồng tiểu viên trụ. Bận rộn một buổi tối, gần đến hưng đông thời điểm, Hứa Diệp cuối cùng đem tấm khóa cho làm xong. Cắm vào chìa khóa, Hứa Diệp thuận lợi mở cửa khóa. Thế là, hắn liền bắt đầu tay mài chìa khóa một cái khẳng định là không đủ dùng, khẳng định phải nhiều mài một chút chìa khóa mới được. Ding ding ding, công sưởng không gian đồng hồ báo thức vang lên, nhường Hứa Diệp buông xuống rèn luyện công tác. Sau đó, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi công sưởng không gian về tới hiện thực. Nói thật, cái này công sưởng không gian là thật hương, trong này vẫn là có không khí, chứng minh chính là có thể cất giữ vật sống. Không dành khí, tiếng chuông liền sẽ không vang lên. Chỉ là Hứa Diệp còn không có nếm thử, cũng không biết nơi này không khí nồng độ. Bởi vì không có kiểm tra thiết bị, quay đầu có thể làm cho chút động vật tới làm điểm thí nghiệm. Nếu như có thể cất giữ vật sống lời nói, công sưởng không gian thì càng thơm. Ra khỏi phòng, Hứa Diệp rũ cái lưng mệt mỏi. Sớm a, Vương Huệ Ngọc chủ động lên tiếng chào hỏi. Nàng đã tỉnh lại, ngay tại nấu nước. Ừm, tẩu tử ngươi cũng sớm. Hứa Diệp mỉm cười nói đi qua trong khoảng thời gian này, Vương Huệ Ngọc dài một chút thịt, người cũng trắng một chút, thoạt nhìn cùng Hứa Diệp vừa trở về thường có biến hóa không nhỏ. Bây giờ trong nhà liền bọn hắn, cũng không biết có thể hay không chuyển ra cái gì nhàn thoại đến. Thế nhưng dưới mắt, hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cũng không thể đem nàng cho đội đi a. Cái này dù sao cũng hơi không thích hợp. Sau khi rửa mặt, Hứa Diệp liền trực tiếp ra cửa, cười hướng về công xưởng tiến đến, hôm nay hắn đều không có đi tìm Lâm Hàng. Hiện nay Lâm Hàng đã sẽ tự mình đi rèn luyện, chính mình đi làm, đã không cần Hứa Diệp buổi tiếp đến công xưởng về sau, Hứa Diệp liền đi An Điểm Tâm. Chỉ chốc lát, Lâm Hàng liền mang Điểm Tâm tại Hứa Diệp một bên bên trên ngồi xuống. "Diệp ca, ngươi nghe nói không, điện tử sở nghiên cứu tại nhận người, thật nhiều người đều báo danh. Chúng ta cùng đi chứ? Diệp ca ngươi không phải đối điện tử cái này cùng một chỗ cũng rất có hứng thú sao?" Lâm Hàng kích động nói. "Sở nghiên cứu? Đây không phải là chiêu nghiên cứu viên, còn muốn người bình thường a?" Hứa Diệp không hiểu hỏi nếu như có thể, hắn xác thực mong muốn đi sở nghiên cứu, vậy nhưng so điện tử nhà máy hương nhiều. nói không chừng còn có cơ hội lập công, chỉ cần lập công, liền có thể nếm thử đem cha mẹ của mình cầm trở về. mặc dù đằng sau tập tục chuyển lại càng dễ làm cho, thế nhưng dưới mắt Hứa Diệp còn là muốn thử một chút. vạn nhất thành công, cha mẹ của mình liền thiếu đi chịu một ít khổ sở. Hứa Diệp để đuối xuống, hạ thấp giọng hỏi, hàng, tin tức này có thể tin được không? Điện tử sở nghiên cứu làm sao lại đối ngoại nhận người? Lâm Hằng thần thần bí bí xích lại gần, thị phụ của ta tại sở lao động đi làm, nói là nội bộ đặc biệt chiêu. Bởi vì gần nhất muốn làm cái gì, chất bán dẫn công quan, thiếu hiểu kỹ thuật nhân thủ. Hắn gai gai đầu, bất quá muốn kiểm tra thử, kiểm tra vô tuyến điện cùng số học. Thửa Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy khảo thí, hắn hoàn toàn không có vấn đề a càng quan trọng hơn là, nếu như có thể đi vào sở nghiên cứu, tiếp xúc đến trước vào thiết bị cơ hội liền có thêm. Lúc nào báo danh? Xế chiều hôm nay hết hạn. Lâm Hàng vội la lên, ta tài liệu đều chuẩn bị xong, liền chờ Diệp ca người gật đầu. Thửa Diệp lúc này đã nhịp, đi, hiện nay liền đi nhờ người. Hai người vội vàng tìm tới phân xưởng chủ nhiệm, lấy cớ trong nhà có việc mời nửa ngày nghỉ. Nếu như thành công kiểm tra tiến vào, vậy hắn cũng không cần nhường Nguyệt Đầu Thần hỗ trợ. Cưới xe, hai cái sau đó rất nhanh liền đi tới sở nghiên cứu. Nơi này 10 điểm náo nhiệt, bởi vì người tới nơi này rất nhiều. Hiện nay, không có công tác người vẫn là thật nhiều. Hứa Diệp, nghe được có người gọi mình, Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Nguyệt Đầu Tháng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Diệp tò mò hỏi. Ta đến báo danh a, ngươi cũng là. Nguyệt Đầu Tháng hưng phấn mà hỏi được Hứa Diệp ảnh hưởng, nàng đối điện tử cũng cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc, bị phân phối đến sớm mai. Lần này có cơ hội, sở dĩ liền nàng liền đến báo danh. Đúng ta cùng bằng hữu của ta Lâm Hàng đi thử một chút." Hứa Diệp giải thích nói, "Quá tốt rồi, nếu là chúng ta đều được trúng tuyển, cái kia liền có thể cùng tiến lên tam việc." Người đầu tháng tinh thần phấn chấn nói. Hứa Diệp nhìn xem người đầu tháng nhảy cẫng dáng vẻ, không khỏi nhớ tới trung học thời gian nàng cũng là như thế này, tràn ngập sức sống đang muốn nói cái gì, sau lưng đột nhiên truyền đến rối loạn tiếng mừng. "Tránh ra, tránh ra." Mấy người mặc vải xanh quần áo lao động cháng hán thô bạo đẩy ra xếp hàng đoàn người. Cầm đầu là cái trại lấy đại bối đầu thanh niên, trước ngực cài lấy hồng tinh điện tử nhà máy, nhà máy Huy, La Hoàng tiểu quân. Có người nhỏ giọng thầm thì, Ba hắn là sở nghiên cứu phó sở trưởng. Hoàng Tiểu Quân nên ngang đi đến chỗ ghi danh, trực tiếp đem một chồng chéo tài liệu vỗ lên bàn, cho ta đăng ký bên trên. Nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó xử, "Vâng đồng chí, báo danh phải xếp hàng." "Bải cái gì đội?" Hoàng Tiểu Quân cười lạnh một tiếng đột nhiên thoáng nhìn đứng ở bên cạnh mình đầu tháng, nhãn tỉnh sáng lên, "Nha, đây không phải xưởng may nhà máy hoa sao? Ngươi cũng tới báo danh." Nói xong liền muốn đi hướng ngoảnh đầu tháng tay. Hứa Diệp một cái bước xa ngăn tại ngoảnh đầu tháng phía trước, "Đồng chí, mời tuân thủ trật tự." Hoàng Tiểu Quân sầm mặt lại, "Ngươi là cái thá gì?" Mắt hắn híp lại dò xét Hứa Diệp, "Lạ mà ta cái nào nhà máy, nồi hơi nhà máy, lâm hàng nắm lấy trả lời, đem hứa diệp kéo về phía sau, diệp ca, đừng gây chuyện, nồi hơi nhà máy, hoàng tiểu quân cười ha ha, lò nấu rượu lô cũng dám đến kiểm tra sở nghiên cứu, hắn cố ý xếp giọng to, mọi người nhìn xem a, hiện nay cái gì a miêu a cậu cũng dám đến báo danh, xếp hàng đoàn người phát ra bất mãn hư thành, người đầu tháng tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nồi hơi nhà máy làm sao vậy, chỉ cần có thể qua thông qua khảo thí liền có thể, thông qua khảo thí, hoàng tiểu quân âm dương quái khí nói, ta đều không có nắm chắc kiểm tra qua đây, hắn đột nhiên xích lại gần hứa diệp như vậy ngươi quỳ xuống đến cho ta đập cái đầu ta liền để cha ta cho ngươi cái cộng tác viên danh lạch thế nào hứa diệp nắm đấm nắm được khanh khách vang rội nhưng nghĩ tới chuyện của cha mẹ quả thực là ngăn chặn lửa giận không cần chúng ta bằng bản sự kiểm tra tốt có chi khí một cái âm thanh vang rội đột nhiên vang lên đoàn người tự động tách ra đi ra cái mang kính đen nam tử trung niên trước ngực cái lấy sở trưởng ngực nhắn hiệu thâm đôn trưởng nhân viên công tác liền vội vàng đứng lên thâm đôn trưởng lệnh lùng quét hoàng tiểu quân một mắt hoàng tiểu quân phụ thân ngươi không dạy qua ngươi xếp hàng sao không chờ đối phương trả lời Hắn chuyển hướng Hứa Diệp, "Tiểu họa tử, ngươi tên là gì?" "Hứa Diệp, nồi hơi chế tạo nhà máy." "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi." Thẩm Đồn trưởng nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Cuộc thi lần này rất công bằng, chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, bất kể là ai đều có thể tiến vào sở nghiên cứu." Hắn nói xong liếc mắt mặt như màu đất Hoàng tiểu quân, bao quát một ít cá nhân liên quan, thành tích không đủ làm theo quét xuống. Chỗ ghi danh bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Hoàng tiểu quân xám xịt đi, xếp hàng đám người ồn dập hướng Hứa Diệp giơ ngón tay cái lên. Người đầu tháng hưng phấn mà giữ chặt Hứa Diệp tay áo, "Quá tốt rồi." Cố Thẩm Đồn trưởng chủ trì công đạo, chúng ta nhất định có thể thi đậu báo danh xong ra tới lâm hàng lo lắng nói diệp ca cái kia hoàng tiểu quân cũng có thể hay không chơi ngang chân ba hắn dù sao cũng là phó sở trưởng hứa diệp bình tĩnh nói không cần lo lắng chúng ta thật tốt khảo thí là có thể lâm hàng nhẹ gật đầu nhưng là vẫn có chút bận tâm ba ngày sau khảo thí đúng hạn cử hành trường thi bố trí đang nghiên cứu chỗ đại lễ đường trên trăm tên thí sinh chỉnh tề ngồi xuống hứa diệp chú ý tới hoàng tiểu quân an vị tại chính mình yên phía trước thỉnh thoảng quay đầu quăng tới ánh mắt thâm lãnh mời các vị thí sinh chú ý giám thị nhân viên cao giọng tuyên bố khảo thí thời gian là hai giờ Cấm chỉ trâu đầu gẻ ai, một khi phát hiện gian lận lập tức hủy bỏ tư cách. Bài thi phát hạ đến, Hứa Diệp nhanh chóng xem một lần đề mục chia làm 3 bộ phận: cơ sở điện tử lý luận, mạch điện tính toán cùng sự thật sử dụng thiết kế đề tài. Cuối cùng nhất đạo câu hỏi lớn dĩ nhiên là thiết kế một cái giản dị bóng bán dẫn ra đi ô mạch điện. Hứa Diệp khẽ miệng có chút dương lên. Những đề mục này với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn cầm lấy bút máy, bắt đầu múa bút thành văn. Lại cạnh, một tiếng vang nhỏ, một cái tiểu viên giấy lăn đến Hứa Diệp bên chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Hoang Tiểu Quân chính hướng hắn máy mắt. Hứa Diệp trực tiếp giẫm ở cái kia viên giấy sau đó thu nhập chính mình công sưởng trong không gian hắn biết rồi đây nhất định là hoàng tiểu quân nhu kế mong muốn vu ham chính mình quả nhiên hoàng tiểu quân đột nhiên giơ tay lên báo cáo ta muốn báo cáo có người truyền tài liệu giám thị lập tức qua đây chất vấn ai truyền tài liệu hoàng tiểu quân trực tiếp chỉ vào hứa diệp hắn là hắn liền dưới chân hắn ta nhìn rõ ràng hai cái giám thị bên trong đi vào hứa diệp bên người vị đồng chí này xin ngươi nhấc chân hứa diệp không chút hoang mang nâng lên sau đó nói đây là nói xấu ta một mực tại nghiêm túc làm bài đồng thời không có cái gì tài liệu hai vị giám thị ta cảm thấy có thể là có người vừa ăn cướp vừa la làng, ta đề nghị điều tra đối phương. Hứa Diệp không tiêu ngạo không tự tin nói. ngươi, ngươi nói hiệu nói vựa, ta làm sao lại mang tài liệu? Hoàng Tiểu Quân lập tức hoảng hốt. Giám thị nhân viên nghi ngờ nhìn một chút hai người, đột nhiên một phát bắt được Hoàng Tiểu Quân cụt tay, hạt ống tay áo bên trong còn cất giấu mấy trường tràn ngập công thức tờ giấy nhỏ. Hoàng Tiểu Quân, một cái thanh âm uy nghiêm từ cửa ra vào truyền đến. Thâm Đôn trưởng nhanh chân đi tiến vào trường thi, ta đã sớm đã cảnh cáo phụ thân ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tại trường thi ra lận. Hoàng Tiểu Quân mặt sám như cho, bị bảo an mang theo ra ngoài. Thâm Đôn trưởng nhìn chung quanh trường thi, khảo thí tiếp tục. Hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương, thành tín dự thi. Hứa Diệp lần nữa ngồi xuống, phát hiện ngẩng đầu thẳng phía trước bài hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn mỉm cười, tiếp tục chuyên chú bài thi. Sau một tiếng rưỡi, Hứa Diệp cái thứ nhất nộp bài thi. Thâm Đôn trưởng tự thân kiểm tra hắn bài thi, trong mắt lóe lên ngạc nhiên, cái này ra đi ô mạch điện thiết kế, người tăng thêm nhất cấp sóng lọc. Đúng thế. Hứa Diệp giải thích nói, như vậy có thể hiệu quả giảm bớt tà âm, đề cao tiếp thu độ nhẹ. Thâm Đôn trưởng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngày mai chín giờ sáng tới tham gia sự thật sử dụng thảo hoạch. Đi ra trường thi. Lâm Hàng cùng Nguyễn Đầu Tháng lập tức xuống tới. Diệp Ca, cuối cùng cái kia đạo câu hỏi lớn ngươi đáp ra tới rồi sao? Lâm Hàng vội vã không nhịn nổi hỏi. Hứa Diệp gật gật đầu, chính là lần trước ta dạy cho ngươi cái chủng loại kia mật điện, tăng thêm nhất cấp sóng lộc. Nguyễn Đầu Tháng con mắt sáng lấp lánh, Hứa Diệp, ngươi thật lợi hại. Cái kia đạo đề tài ta chỉ vẽ lên cái hệ thống. Ba người đang nói, một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử trung niên đột nhiên ngăn lại đường đi. Chương 284, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Chương 284, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Hứa Diệp cảnh giác mà đem Huỳnh Đầu Tháng hộ tại sau lưng do xét lấy trước mắt cái này sắc mặt âm trầm nam nhân đối phương trải lấy cẩn thận tỉ mỉ lưng đầu trước ngực bút máy dưới ánh mặt trời hiện ra lấp quang. người chính là hứa diệp âm thanh nam nhân trong mang theo đe nén lửa giận ta là hoàng trí quốc phó sở trưởng lâm hàng hít một hơi lãnh khí vô ý thức lui về sau nửa bước Người đầu tháng lại tiến lên một bước hoàng đôn trưởng con trai của ngài gian lận bị bắt là gieo gió gây bão ngài như vậy ngăn đón chúng ta là có ý gì hoàng đôn phó cười lạnh một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm hứa diệp người trẻ tuổi làm việc đừng quá tuyển nhi tử ta nói căn bản không cho ngươi truyền tờ giấy là ngươi vu oan hãm hại Hứa Diệp không tiêu ngạo không tự thi, trường thi rõ như ban ngày, tờ giấy là từ hắn ống tay áo tìm ra tới. Đánh giấm. Hoàng Đồn Phó đột nhiên nổi giận, "Ngươi cho rằng trèo lên Thẩm Đồn trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm? Ta cho ngươi biết, hoàng tri quốc." Thẩm Đồn trưởng thanh âm từ phía sau truyền đến, "Ngươi thân là cán bộ lãnh đạo, tại trường thi bên ngoài uy hiếp thí sinh, còn thể thống gì?" Hoàng tri quốc mặt liền biến sắc, kiềm nén lửa giận xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn hung ác nham hiểm liếc nhìn Hứa Diệp một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Việc này không xong." Thẩm Chỗ thở dài một cái, "Hứa Diệp, ngày mai sự thật sử dụng khảo hạch ngươi bình thường tham gia." chỉ cần thành tích quá cứng, không ai có thể đem ngươi như thế nào. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút ngờ vực. cái này Hoàng Chí Quốc có phải hay không cùng Hoàng Hạo Minh có cái gì thân thích? dù sao đều họ Hoàng. Hứa Diệp về đến trong nhà, lập tức lật ra phụ thân lưu lại sổ truyền tin. hắn nhớ kỹ phụ thân đã từng đề cập qua, Hoàng Hạo Minh có cái đường hình tại hệ thống điện tử công tác. Hoàng Chí Quốc, Hứa Diệp ngón tay đứng tại một cái tên bên trên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Quả nhiên, sổ truyền tin bên trên rõ ràng viết, Hoàng Chí Quốc, điện tử cục công nghiệp bộ kỹ thuật trưởng phòng, Hoàng Hạo Minh đồn hình. khó trách. Hứa Diệp khép lại vở, cao mày xem ra hoàng tiểu quân nhắm vào mình không phải ngẫu nhiên rất có thể là hoàng hậu mình ở sau lưng sai sử đương nhiên cũng có khả năng hoàn toàn là trùng hợp dù sao người hoàng gia từ trước đến nay là không coi ai ra gì vương huệ ngọc mang một bát canh nóng đi tới thế nào sắc mặt khó coi như vậy hứa diệp lắc đầu không có việc gì tẩu tử ngày mai có cái trọng yếu sự thật sử dụng khảo thí hắn quyết định tạm thời không đem những này sự tình nói cho vương huệ ngọc miễn cho nàng lo lắng sáng sớm hôm sau hứa diệp trước giờ hai giờ đi vào sở nghiên cứu sự thật sử dụng trường thi thiết lập tại thí nghiệm lâu lâu ba trong hành lang đã tụ tập không ít thí sinh Hứa Diệp, mình đầu tháng chạy chậm qua đây, Hạ Dọng, ta mới vừa nghe nói, hôm nay dám khảo thay người, không phải thẩm đội trưởng. Hứa Diệp trong lòng xiết chặt, là ai? Hoàng Đôn phó phục trước. Lâm Hàng sắc mặt bạc màu lại gần. Sáng nay mới vừa nhận được thông chi, nói là điều tra rõ ràng hắn chuyện của con không có quan hệ gì với hắn. Hứa Diệp nheo mắt lại, cái này rõ ràng là có người từ đó vận hành. Bất quá, hắn muốn nhìn một chút đối phương có thủ đoạt gì. Khảo thí bắt đầu, các thí sinh bị từng nhóm đưa vào phòng thí nghiệm đến phiên Hứa Diệp lúc, hắn phát hiện quan chủ khảo quả nhiên là Hoàng Chí Quốc, bên cạnh còn đứng lấy hai cái lạ lẫm kỹ thuật viên đề mục là lắp ráp một đài giản dị radio, hạn thời gian một giờ. Hoàng Chí Quốc lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt tại Hứa Diệp trên thân dừng lại thêm mấy giây. Hứa Diệp cầm tới linh kiện dương, mới vừa mở ra liền phát hiện vấn đề, mấu chốt đèn ba cực loại hình không đúng, điện dung cũng thiếu hai cái. Cái này căn bản không có khả năng lắp ráp ra có thể sử dụng radio. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Chí Quốc, cái sau đang cười như không cười nhìn xem hắn. Trong trường thi lần lượt vang lên náo náo thanh âm, cái này linh kiện không đúng, thiếu đi cái mấu chốt bộ kiện. Này làm sao khảo ra, căn bản không có biện pháp hoàn thành. Hoàng Chí Quốc đứng người lên, giả mù xa mưa nói. Có thể là chuẩn bị vội vàng, bất quá chân chính nhân viên kỹ thuật hẳn là có thể vượt qua khó khăn. Hoàng Chí Quốc đang muốn phát tác, phòng thí nghiệm môn đột nhiên bị đẩy ra. Thẩm Đôn trưởng mang theo mấy vị lãnh đạo bộ dáng người đi đến. Hoàng Đôn phó. Thẩm Đôn trưởng lạnh lùng nói, mới vừa nhận được báo cáo, nói ngươi cố ý đổi khảo thí linh kiện, hiện nay xin ngươi giải thích một chút. Nguyên Lai like, ngoảnh đầu tháng phát hiện dị thường về sau, lập tức đi tìm Thẩm Đôn trưởng. Đổi xảo chính là, hôm nay vừa vận có bộ phận bên trong lãnh đạo đến thị sát. Hoàng Chí Quốc mặt xám như tro, tại trước mắt bao người bị mang rời khỏi trường thi. 3 ngày sau, chúng tuyển danh sách cung bố. Hứa Diệp dùng hạng nhất thành tích được phá cách trúng tuyển làm trợ lý nghiên cứu viên. nguồn đầu tháng cùng Lâm Hàng cũng thuận lợi trúng tuyển. Báo danh ngày ấy, Thâm đồn trưởng đem Hứa Diệp gọi tới văn phòng. Tiểu Hứa A, nghe nói phụ thân ngươi là Hứa Minh Viễn công trình sư. Hứa Diệp chấn động trong lòng, ngài nhận thức phụ thân ta. Thâm đồn trưởng cười ý vị thâm trường cười. Năm đó chúng ta tại Liên Xô du học thời gian là đồng học. Phụ thân ngươi sự tình có lẽ còn có chuyện cơ. Hắn đưa cho Hứa Diệp một phần văn kiện, bộ phận bên trong mới vừa phê chuẩn một cái bí mật hạng mục, yêu cầu ngươi dạng này người trẻ tuổi làm rất tốt, làm ra thành tích đến đối phụ thân ngươi sự tình sẽ có trợ giúp. Hứa Diệp nhận lấy văn kiện, chỉ thấy bìa bên trên viết: "Chất bán dẫn sản xuất hạch tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng nghiệm chứng." Hắn biết rồi, một cái hoàn toàn mới cơ hội rốt cuộc đã đến. "Cảm ơn ngài tín nhiệm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Hứa Diệp một mặt cảm kích nói ra. "Đi, ta dẫn ngươi đi hạng mục tổ." Nói xong, Thẩm Đồn trưởng liền tự thân mang theo Hứa Diệp tiến về hạng mục tổ đến lúc đó về sau, hắn liền cho Hứa Diệp giới thiệu một chút nhân viên. Giống như là hắn như vậy trợ lý, có 10 cái, tất cả đều vượt qua qua khảo hạch chúng tuyển. Bất quá, những người này giống như đều là tất cả đại điện tử nhà máy tới nhân tài kỹ thuật. Rất nhanh Hứa Diệp liền dung hợp cái đoàn đội này. Những người kia cũng lập tức cho Hứa Diệp phân phối nhiệm vụ. Nhiệm vụ là rất buồn tẻ linh kiện chủ chốt hàn, nguyên kiện vô cùng chính xác, đối hàn yêu cầu vẫn còn rất cao. Bất quá, chuyện này đối với Hứa Diệp tới nói không là rất khó. Dù sao, thân thể của hắn đi qua cường hóa, tay vô cùng ổn, có thể nói là hoàn toàn sẽ không run rẩy. Những người khác, yêu cầu thông qua đại lượng luyện tập mới có thể làm đến linh kiện chủ chốt hàn, điểm kinh nghiệm một. Hàn một cái nguyên kiện về sau, Hứa Diệp liền thu hoạch một chút kinh nghiệm giá trị. Cái này rất cho lực. Dù sao hắn đến cái này địa phương, không phải là vì soát kinh nghiệm, sau đó tăng lên chính mình đẳng cấp sao? Thuận tiện, cũng cần nhìn xem hệ thống đằng sau sẽ có cái gì biến hóa. Ngày thứ nhất đi làm, liền đang bận rộn trung độ qua. Bất quá Hứa Diệp biết rồi, về sau đều sẽ như thế bận rộn. Tương đối tốt chính là mỗi tuần ngày cố định nghỉ ngơi. Hứa Diệp liền khá là yêu thích cố định, dù sao đời sau quen thuộc. Hứa Diệp tan tầm lúc về đến nhà, sắc trời đã tối. Vương Huệ Ngọc đang ở trong sân phơi quần áo, gặp hắn trở về, vội vàng xoa xoa tay. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Cơm đều nóng lên hai lần. Vừa mới tiến mới hạng ngũ tổ sự tình tương đối nhiều. Thứa Diệp từ trong bọc lấy ra một cái giấy dầu bao. Tẩu tử, đây là sở nghiên cứu phòng ăn bánh bao thịt, mang về cho ngươi nếm thử. Vương Huệ Ngọc nhận lấy bánh bao, đột nhiên hạ giọng. Hôm nay đường phố xử lý người đến, nói có người báo cáo chúng ta, nói chúng ta quan hệ không bình thường. Lỗ thay của nàng hơi đỏ lên, nói tiếp, ta giải thích đường này. Thứa Diệp sầm mặt lại, đã sớm ngờ tới có người sẽ nói láo đầu, không nghĩ tới báo cáo nhanh như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, tẩu tử, nếu không ngươi trước về nhà ngoại ở đoạn thời gian. Không được. Vương Huy Ngọc chém đinh chặt sắt lắc đầu. Ta nếu là đi, bất chính chứng minh chúng ta trong lòng có quỷ." Hứa Diệp biết rồi lời này cũng không sai, thế là liền không nói thêm gì. Vương Huệ Ngọc đem cơm tối đã bưng lên, sau đó cùng Hứa Diệp cùng một chỗ ăn. Chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Bên ngoài việc gõ, thanh âm vẫn là rất nhỏ. May mắn, có bình an đế ở. Bạch hổ đã còn trở về, bây giờ trong nhà liền một cái bình an. Bất quá, cũng như vậy đủ rồi. Ta đi mở cửa liền tốt." Hứa Diệp đứng dậy, sau đó liền đi mở cửa. Mở cửa về sau, Hứa Diệp phát hiện đứng ngoài cửa chính là Chu Lâm. "Lâm tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Diệp hơi kinh ngạc. Ban đêm thời gian, Chu Lâm không nên tới a. Nhớ ngươi, sở dĩ ta liền đến. Chu Lâm nói thẳng, nhanh vào nói lời nói. Hứa Diệp vội vàng nói đã có người bắt đầu báo cáo Hứa Diệp cùng Vương Huệ Ngọc. Nếu là nhìn thấy Chu Lâm đến, nói không chừng cũng sẽ báo cáo. Tốt nhất chính là, đừng cho người nhìn thấy. Chu Lâm lúc đi vào đợi, Hứa Diệp liền nhìn thoáng qua ngõ nhỏ hai đầu. Người khác trong bóng đêm không nhìn thấy, thế nhưng Hứa Diệp có thể, xác định đều không có người về sau. Hứa Diệp tài tiến đi đóng cửa lại. Vừa mới đóng lại, Chu Lâm liền từ Hứa Diệp phía sau ôm lấy hắn ta coi chính mình có thể quên ngươi, có thể đem thể xác tinh thần đều vùi đầu vào trong công việc. Sau đó ta phát hiện, ta sai rồi, sai vô cùng không hợp thói thường. Hiện nay, ta căn bản không có biện pháp an tâm làm việc. Mặc kệ đang làm cái gì, trong đầu đều là ngươi. Nghe được Chu Lâm lời nói, Hứa Diệp Tâm tình có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho Chu Lâm mang đến khốn nhieu lớn như vậy. Bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng với ngươi. Chỉ là, cha mẹ của ta sẽ không đáp ứng. Sở Dĩ, chúng ta còn không thể công khai. Chờ đến ngươi có thể linh chứng, chúng ta liền đi linh chứng. Vậy sau, muốn lúc nào cách, đều có thể cách cách chứng không rời người, Hứa Diệp ôm thật chặt Chu Lâm, cảm thấy mình có chút thẹn với nàng thâm tình. Bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không buông tay. Chỉ cần không rời không bỏ, Hứa Diệp cảm thấy cũng coi là cặn bã đến nơi đến chốn. Tốt, chúng ta không rời không bỏ. Nói xong, Hứa Diệp hôn lên Chu Lâm cái chán. Hai người thật chặt ôm nhau một hồi, sau đó liền hôn đến cùng một chỗ. Vương Huệ Ngọc thấy được, không khỏi thở dài một hơi. Nàng vẫn là thật thích Chu Lâm, nhìn thấy nàng cùng Hứa Diệp cùng một chỗ vẫn là rất vui vẻ. Vui vẻ sau khi, lại có chút bi thương. Dù sao, chính nàng gả Hứa Mạnh cùng Hứa Diệp căn bản không có biện pháp so. Duy nhất may mắn chính là, hiện nay Hứa Mánh bị bắt lại, muốn phản 20 năm. Cái này 20 năm tự do, nàng cảm thấy vẫn rất tốt. Các loại ra tới, nàng liền có thể cùng Hứa Mánh ly hôn, sau đó chính mình qua. Qua mười mấy phút, Hứa Diệp cùng Chu Lâm mới tách ra. Người ban đêm muốn trở về. Hứa Diệp ôm Chu Lâm, không khỏi mà hỏi. Dù sao hắn biết rồi Chu Lâm phụ mẫu phản đối nàng và mình cùng một chỗ. Ngủ lại bên ngoài lời nói, rất có thể liền sẽ tìm tới cửa. Lúc kia, chỉ sợ cũng muốn ồn ào lớn. "Ừm, một hồi Phương sẽ đến tìm ta." Chu Lâm có chút buồn bực nói ra. Dù sao, nàng là không có cách nào ở tại địa phương khác, ở tại phương trong nhà lời nói, mới có thể trộm đạo qua một lúc phương xe rất nhanh liền đứng tại đầu ngõ. Chu Lâm lưu luyến không rời cùng Hứa Diệp cáo biệt, Hứa Diệp nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng ngũ vị tắc trận. Trở lại trong phòng, Vương Huệ Ngọc đã yên lặng thu thập xong bắt đúa, nàng nhìn xem Hứa Diệp, muốn nói lại thôi. "Tẩu tử, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Hứa Diệp mệt mỏi ngồi trên ghế. "Tiểu Diệp, ngươi cùng Chu Lâm, ai, cha mẹ của nàng bên kia khó đối phó, ngươi cần nghĩ kỹ a." Vương Huệ Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hứa Diệp cười khổ gật đầu, "Ta biết, đi một bước nhìn một bước đi." Những ngày tiếp theo, Hứa Diệp toàn thân tâm vùi đầu vào hạng mục tổ trong công việc, linh kiện chủ chốt hàn điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, kỹ thuật của hắn bộ phát tinh xảo, dần dần bắt đầu phụ trách phức tạp hơn lắp ráp nhiệm vụ. Hạng mục tổ bên trong các đồng nghiệp cũng đối cái tuổi này nhẹ nhàng lại kỹ thuật quá cứng tiểu hỏa tử lao mắt mà nhìn. Nhưng mà Hoàng Chí Quốc mặc dù rơi đài, nhưng thế lực sau lưng hắn đồng thời chưa hoàn toàn tiêu tán. Hạng mục tổ bên trong xuất hiện một chút khác thường, nguyên bản phân phối cho hắn mẫu chốt linh kiện, tại bàn giao thời gian lại không giải thích được thiếu đi mấy cái, dẫn đến công tác của hắn tiến độ chịu ảnh hưởng. Hứa Diệp trong lòng hiểu rõ, đây là có người đang cố ý chơi ngáng chân. Hắn bất động thanh sắc, bắt đầu âm thầm lưu ý bên người đồng sự nhất cử nhất động. Tại một lần tăng ca về sau, Hứa Diệp làm bộ rời đi, thực ra trốn ở ở ngoài phòng thí nghiệm trong góc. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lén lén lút lút đi vào phòng thí nghiệm, đúng là cùng tổ một tên đồng sự. Người kia thẳng đến Hứa Diệp bàn làm việc, ý đồ đối với hắn sắp hoàn thành lắp ráp thiết bị động tay chân. Hứa Diệp tay mắt lênh lẹ, xông đi vào bắt lại hắn. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hứa Diệp trợn mắt nhìn. Cái kia đồng sự dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác, có người cho ta tiền, để cho ta bồi bãi công việc của ngươi." là ai? Hứa Diệp hỏi tới. Ta không biết, bọn hắn thông qua thư nạp danh liên hệ ta, mỗi lần giao dịch đều là tại trong ngõ tối, ta thật không biết rồi đối phương là ai. Cái kia đồng sự run Lệ Bảy trả lời. Từ hắn nơi này không chiếm được chính mình muốn đáp án, Hứa Diệp trước hết bắt hắn cho thả đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn thả, mà là ở trên người hắn bố trí một chút đồ vật, sau đó hắn liền có thể lợi dụng kim hậu đi lần theo người này, nhìn xem có phải thật vậy hay không cùng hắn nói rằng kia người sau lưng cũng không lộ diện. Hoàng Hạo Minh tình huống, nguyễn đầu thần đã điều tra rõ ràng, hoàng gia hiện nay đã xuôi nam, căn bản không ở kinh thành muốn muốn đối phó hứa diệp lời nói chỉ có cái kia hoàng trí quốc sát suất cao một chút dù sao hoàng tiểu quân cùng hoàng trí quốc đều cùng mình không hợp nhau sau đó đã mất đi vốn có công tác chức vị đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu mặc dù bọn hắn điều đến địa phương khác thế nhưng thu nhập khẳng định là giảm xuống nếu như nếu đổi lại là chính mình cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này đình chỉ trả thù bất quá vẫn là cuối cùng xác định biết rồi người nào lời nói hứa diệp lần này liền sẽ không nương tay kim hậu đã bồi dưỡng được tới tự nhiên muốn để nó chấp hành một chút nhiệm vụ không phải vậy hắn dùng những cái kia điểm thuộc tính không phải tất cả đều lãng phí sao? nhất định phải làm cho những cái kia cả ngày đối phó mình người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới được chương 285. dĩ nhiên là hứa mánh phái tới chương 285, dĩ nhiên là hứa mánh phái tới đợi đến đối phương sau khi đi xa hứa diệp từ trong bao đeo lấy ra lắp lấy kim hậu cái hộp bởi vì hắn còn không có đối với mình công sưởng không gian tiến hành kiểm tra sở dĩ đồng thời không có đem kim hậu bỏ vào đi theo kim hậu hứa diệp cưỡi xe chậm rãi từ từ đi theo cùng quá nhanh lo lắng bị phát hiện giống như là đi dạo một dạng hứa diệp cùng tại người kia sau lưng mặc dù đối phương có phản điều tra năng lực, thế nhưng chịu không được hứa diệp nắm giữ kim hậu cái này, hạc ta chỉ muốn giữ một khoảng cách, đối phương là rất không có khả năng phát hiện hứa diệp theo ở phía sau. theo một đường, hứa diệp phát hiện đối mới vừa vào một tòa tứ hợp viện, tựa hồ ở bên trong. kể từ đó, liền không tiện đi theo vào. hứa diệp chờ ở bên ngoài nửa giờ, cũng không gặp người ra tới. rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời từ bỏ. Cưới xe về nhà, hứa diệp phát hiện chính mình trong nhà cửa ra vào ngồi sồn một người xa lạ. người là? hứa diệp xuống xe hỏi một câu đột nhiên, đối phương trực tiếp nóc súng, liền muốn sạc kích. hứa diệp phản ứng cực nhanh trực tiếp đi lên chính là đoạt thương, căn bản không có cho đối phương cơ hội nổ súng đoạt lấy thương thời điểm. Hứa Diệp một quyền liền đập vào đối phương cái cằm, trực tiếp liền đem người đập choáng. Không nói hai lời, hắn lấy ra chìa khóa liền mở cửa đi vào, đem người kéo đến bên trong. Một giây sau, người liền bị Hứa Diệp làm cho tiến vào công xưởng trong không gian. Tới cửa ám sát, cái này quá hung tàn. Tiếp theo, mở ra cực hạn tính giác cùng cứu giác, muốn nhìn một chút người này còn có hay không đồng bọn. Thời gian từng chút từng chút đi qua, hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Thế là, hắn đóng cửa lại, thận trọng trở lại nội viện. Hứa Diệp còn tại để phòng bốn phía. Bình An đồng thời không có để cho, mở cửa thời điểm còn trực tiếp vào ra. Hiện nay Bình An thế nhưng là bị Hứa Diệp dùng đi săn thuộc tính tăng lên tới gần đến cực hạn, có thể nói là vô cùng thông minh. Nó không có cảnh báo, chứng minh trong viện đồng thời không có người ở nút. Bất quá, viện tử bốn phía tường vây phía dưới có người hay không liền không nói được rồi. Hứa Diệp trở về Hà Nha. Vương Huệ Ngọc nghe được động tĩnh, liền từ trong nhà ra tới. Nhìn ra, nàng cũng không biết bên ngoài có người mai phục. Ừm, muộn cơm chín rồi. Hứa Diệp như không có chuyện gì xảy ra hướng đi phòng bếp hắn mặc dù không có dùng động vật hợp phường không gian tiến hành kiểm tra, thế nhưng dùng ngọn nến khảo nghiệm qua, ngọn nến cũng sẽ không dập tắt, chứng minh bên trong là có đầy đủ dưỡng khí. thế nhưng động vật có thể hay không sống, bên trong thời gian là không phải đứng im, hắn đều không xác định. tên sát thủ kia vừa vặn dùng để kiểm tra một chút. sở dĩ hứa diệp không có khả năng đem sát thủ sự tình nói cho vương huệ ngọc, không có khả năng nhường nàng biết rồi. ừm, tốt rồi, mau tới ăn đi. nói xong, vương huệ ngọc liền đi đem thức ăn từ trong nồi bưng ra. hứa diệp vừa ăn cơm, một bên bí mật quan sát lấy trong viện động tĩnh. Vương Huệ Ngọc Tựa Hồ nhận ra được hắn có chút không yên lòng, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào? Hôm nay ra ngoài gặp được chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Hứa Diệp đáp lại một câu, sau đó nhanh chóng đem cơm ăn xong, cơm nước xong xuôi, Hứa Diệp lấy cơ muốn chỉnh đạo lý công cụ, duy nhất từ trở lại gian phòng của mình, hắn khóa chặt cửa, lập tức tiến vào công sưởng không gian xem xét tên sát thủ kia tình huống, khiến hắn kinh ngạc chính là, sát thủ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp đều đặn, xem ra công sưởng không gian xác thực có thể duy trì sinh mệnh. Hứa Diệp đưa tay đi đánh mặt của đối phương, muốn thử xem hiệu quả. Đúng một tiếng này rất vang rội, bất quá đối phương vẫn không có tỉnh lại. thế là, hứa diệp liền không có tiếp tục gọi tỉnh đối phương, chờ lấy đối phương tự nhiên thức tỉnh. hắn trực tiếp thối lui ra khỏi công sưởng không gian, về tới trong hiện thực ý thức của hắn ở bên trong cùng thân thể ở bên trong đồng thời không hề khác gì nhau, hơn nữa còn càng thêm tự do cùng thuận tiện. thân thể muốn đi vào, sẽ còn từ trong hiện thực biến mất. trở lại hiện thực về sau, hứa diệp liền lấy ra đường tại sau lưng chi kia thương đây là một khẩu súng lục, niên đại cần phải rất lâu. viên đạn vẫn phải có, hơn nữa lên đạn, chứng minh đối phương không phải đến uy hiếp chính mình, chính là đến ám sát chính mình. hứa diệp rất hiếu kỳ. Đến tận cùng là ai muốn làm như vậy? Hoàng Hạ Minh, thật sự có như thế phát rồi sao? Thế nhưng là, điều tra kết quả đồng thời không có cho thấy Hoàng Hạ Minh tại nhằm vào hắn á Hoàng Tiểu Quân cùng Hoàng Trí Quốc tìm người làm. Khả năng này vẫn còn tương đối lớn, dù sao bọn hắn cùng mình kết thủ kết toán hiện nay đã rất sâu. Có phải hay không, các loại thẩm nhất thẩm tên sát thủ kia liền biết. Dưới mắt, Hứa Diệp liền không để ý đến hắn. Không có khống chế của mình, người kia không cách nào từ công sưởng trong không gian rời đi. Sở dĩ, Hứa Diệp đồng thời không lo lắng đối phương sẽ ra ngoài. Mặt khác, bên trong đã bị Hứa Diệp đổi tiêu hết rồi. Thượng Bộ Điểm là độc lập không gian chữ vật. Dưới mắt bây giờ không có cái gì, chỗ trong vòng đều là trống rỗng, hoàn toàn một cái phong bế không gian, là rất để cho người ta tuyệt vọng, giống như cùng một cái đen phòng. Phải biết, Hứa Diệp rời đi về sau, bên trong nguồn sáng cũng sẽ biến mất. Bên trong chính là đen như mực. Một khi ngốc lâu, người đều sẽ sụp đổ. Hứa Diệp tiến vào thai phòng, hôm nay hẳn là đưa tin tới thời gian đến thai phòng thời điểm. thương Ưng lập tức bay đến Hứa Diệp đầu vai, cùng bọn chúng chuyển động cùng nhau một hồi, Hứa Diệp mới gỡ xuống thứ tím bây giờ tam khê đại đội thời gian là càng ngày càng tốt, bởi vì đều tại dựa theo hứa diệp kế hoạch phổ biến. bây giờ trong thôn trúc chuột đã càng ngày càng nhiều, không chỉ có bán ra, còn có rất nhiều thịt có thể cho thôn dân ăn. tất cả mọi người tại cảm niệm hứa diệp, nếu như không có hứa diệp, bọn hắn liền sẽ không chăn nuôi trúc chuột, cũng sẽ không mỗi tuần đều có thịt ăn. trước kia chỉ có lúc sau tiết mới có thể ăn được thịt, hiện nay mỗi tuần từng nhà đều có thể điểm ba cân thịt, tiết kiệm một chút ăn, mỗi một ngày đều có thể ăn được một chút thịt. cuộc sống như vậy đối bọn hắn tới nói đã quá tốt rồi. trừ cái đó ra, thương nhược can các nàng còn nói không ít sự tình trong nhà quan cho các nàng chuyện học tập. Hiện nay, các nàng liền ngóng trông thi đại học nhanh một chút đến. Như vậy, liền có thể kiểm tra đến kinh thành đến cùng hắn đoàn tụ. Hứa Diệp xem xong thư, khẽ miệng có chút dương lên. Tam Khê đại đội biến hóa nhường hắn cảm thấy vui mừng. Ngoại trừ thư tín bên ngoài, các nàng còn cho Hứa Diệp gửi tới cũng một chút tiền. Số tiền này, dĩ nhiên chính là đi săn đội kiếm được đáng tiếc. Khoảng cách quá xa, Hứa Diệp đã không cách nào thu hoạch được đi săn thổ tính. Bằng không, hắn khẳng định góp nhặt không ít đi săn thổ tính. Tiền cũng không ít, Hứa Diệp đếm, hết thề có 328 khối đây không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn. Đối với hắn hiện nay tới nói trợ giúp vẫn là thật lớn. Dù sao liền dựa vào cái kia chút tiền lương, Hứa Diệp cảm thấy là thật không đủ xài. Hắn cần muốn mua điện tử nguyên kiện, cái này tiêu phí cũng không nhỏ. Hứa Diệp không có gấp hồi âm, dù sao cần chờ đến cuối tuần hắn mới có thể nhường thương ứng đưa tin trở về. Hứa Diệp đốt một điếu thuốc, xuất ra sách vở học tập. Sở nghiên cứu có rất nhiều thư tịch, Hứa Diệp có thể mượn đọc về nhà tiến hành học tập. Đối nàng hắn vẫn rất có trợ giúp. Dù sao, đời trước hắn không có làm qua một chuyện này vẫn là yêu cầu thông qua học tập để tích lũy kiến thức. Học tập thời điểm, hắn cũng không quên lưu ý tình huống bên ngoài. Dù sao một sát thủ không có xính, còn có thể sẽ có cái thứ hai. Phương diện này, Hứa Diệp vẫn là rất cẩn thận. Hắn liền tương ứng đều phái đến phòng ở trên không cảnh giới, nếu có người tới gần phòng ở xung quanh lời nói, liền sẽ nhắc nhở. Một mực đến đêm khuya, cũng không có cái gì động tĩnh, cũng không có người tìm tới cửa. Ngay cả công an cũng không có, cái này nhường Hứa Diệp rất là kinh ngạc. Hắn tính toán, tên sát thủ kia hẳn là tỉnh, thế là Hứa Diệp lần nữa tiến vào công xưởng không gian. Sát thủ vẫn như cũ hôn mê nhưng hô hấp đã so trước đó rồn rập một chút, hiện nhiên nhanh muốn tỉnh. Hứa Diệp không có vội vã thẩm vấn, mà là trước kiểm tra một chút công sưởng không gian trạng thái, dưỡng khí sung túc, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng ngoại giới nhất trí. Hắn thấp giọng tự nói, nhưng không gian hoàn toàn phong bế, không có lệnh của ta, hắn tuyệt đối ra không được. xác nhận không sai về sau, Hứa Diệp lui ra tới, quyết định các loại sát thủ triệt để thanh tỉnh sau lại hành động đêm khuya, công sưởng trong không gian. sát thủ đột nhiên mở mắt ra, trước mắt đen kịt một màu. hắn vội ý thức dỗi tay sơ sọt, lại phát hiện chính mình nằm tại một cái băng lãnh, bóng loáng trên mặt đất, bốn phía không có vật gì thậm chí liền vách tường đều sợ không tới. Đây là nơi nào? Thanh âm hắn phát run, giãy giụa lấy đứng lên, nhưng vừa đi hai bước liền đụng phải một đạo bình chướng vô hình. "Đừng tốn sức, ngươi ra không được." Hứa Diệp thanh âm đột nhiên trong bóng đêm văng lên, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sát thủ toàn thân cứng đờ, nhanh liệt xoay người, vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. "Ai? Ra tới?" Hắn nghiêm nghị quát, nhưng trong thanh âm đã mang lên một vẻ bối rối. "A." Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, công xưởng trong không gian sáng lên ánh sáng yếu ớt, Hứa Diệp thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đứng tại sát thủ trước mắt. Sát thủ con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui lại hai bước. Ngươi, ngươi là Hứa Diệp. Xem ra ngươi biết ta. Hứa Diệp hai tay xuyên bảo, nữ khí bình tĩnh, nói đi, ai phái ngươi tới? Sát thủ cắn răng, gượng chống nói, ta không biết rồi ngươi đang nói cái gì. Mạnh miệng. Hứa Diệp hơi hít mắt lại, đột nhiên nhấc vung tay lên. Trong nháy mắt, bốn phía nguồn sáng lần nữa dập tắt, toàn bộ không gian rơi vào tuyệt đối hắc ám. A. Sát thủ kinh hô một tiếng, điên cuồng vung vẩy hai tay, ý đồ bắt lấy cái gì? Nhưng trừ không khí, hắn cái gì đều không đụng tới. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Thanh âm của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Hứa Diệp không có trả lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sau 10 phút, làm Hắc Cám cùng Yên tĩnh giống như muốn đem sát thủ bức đến lúc, Hứa Diệp mới mở miệng lần nữa, "Một cơ hội cuối cùng, ai phái ngươi tới?" "Vàng." "Hoàng tri quốc." Sát thủ rốt cục hằng mất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Là hắn để cho ta tới. Hắn nói chỉ muốn xử lý ngươi, liền cho ta một khoản tiền." Hứa Diệp ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên là hắn. Hắn lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, trong không gian khôi phục ánh sáng. Sát thủ co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Hoàng tri quốc hiện tại ở đâu đây? hứa diệp hỏi, ta không biết, ta không biết rồi. sát thủ một mặt hoảng sợ nói ra, xem ra, ngươi hay là không muốn nói thật. hứa diệp cảm giác được ánh mắt của đối phương lấp lóe, khẳng định là tại lừa gạt mình. thế là, hắn lại búng tay một cái đầu, nhường công sưởng trong không gian ánh sáng ra tắt. tiếp theo, hắn thôi lui ra khỏi không gian. hiện nay không cần lại thẩm, đợi sáng mai tỉnh lại nói. thế là, hứa diệp liền trực tiếp đi ngủ. chắc hẳn, đợi đến ngày mai thời điểm đối phương đã sụp đổ, có thể nói thật với chính mình. sáng sớm ngày thứ hai. Hứa Diệp mới vừa mở to mắt, liền nghe đến công sưởng trong không gian truyền đến Tê Tâm liệt phế tiếng la khóc. Ta nói, ta tất cả đều nói, van cầu ngươi thả ta ra ngoài. Hứa Diệp khòe miệng kinh nết, chậm rãi rửa mặt hoàn tất. Cái này vừa vào công sưởng không gian, chỉ thấy sát thủ co quắp tại trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nước mắt, tinh thần đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nghĩ thông suốt, Hứa Diệp từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nghĩ thông suốt, ta chiêu, ta toàn bộ chiêu. Hứa Mán, là Hứa Mán để cho ta tới xử lý ngươi. Hứa Diệp không khỏi sững sờ. Hứa Mán, hắn đều bị bắt, ngươi còn nguyện ý vì hắn bán mạng? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi." Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Bất quá hắn nội tâm hiểu rõ, hiện nay người còn giảng cứu cái gì nghĩa khí giang hồ đối phương, cũng xác thực có khả năng làm như vậy. Ta thiếu qua hắn một cái mạng, hắn đã cứu ta cùng em ta. Một mạng còn một mạng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Sát thủ cười khổ nói. Ta đi gặp hắn thời điểm, hắn liền nói nhường ta giết ngươi. Ngươi chết, phong ở về sau liền vậy bọn hắn tất cả. Dù sao Vương Huệ Ngọc chỉ là hứa ra nàng dâu, không có quyền xử lý phòng này." Hứa Diệp nhìn đối phương, biết rồi hiện nay hẳn là không có nói sai. Vậy ngươi tại sao muốn nói là Hoàng Chí Quốc phải tới? Hứa Diệp theo miệng hỏi, dĩ nhiên chính là vì Vũ hoan, Như vậy ngươi liền có thể đi gây phiền toái cho Hoàng Chí Quốc, từ đó kích phát Hoàng Chí Quốc trả thù. Sát thủ giải thích nói, Hứa Diệp kéo ra khoe miệng, không nghĩ nghĩ đến đối phương còn là một người mới, vậy mà biết rồi dùng đầu óc. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa Diệp nhìn đối phương, có chút khó khăn đứng lên. Xử lý xong, cái này không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Tay của hắn còn không nghĩ dính vào máu người, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cho ta một thống khoái liền được. Sát thủ một mặt đắng chát nói: "Có thể sống, ai không nguyện ý sống đâu? Thế nhưng hắn ám sát thất bại, lại bị giam ở nơi như thế này, hắn cảm thấy mình sống sót sát suất là rất thấp. Có thể ít chút đau khổ, coi như hứa diệp nhân từ a. Ngươi cho rằng ta là ngươi, trực tiếp liền giam giết. Hơn nữa, đem ngươi xử lý, ngươi còn có một cái đệ đệ. Hứa Diệp nhức đầu là cái này." Nghe Hứa Diệp nâng lên đệ đệ của mình, sắc mặt của đối phương liền thay đổi. "Em ta mới 10 tuổi, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không muốn động thủ với hắn. Khi ta tới, hắn không biết rồi." Sát thủ đội vàng quỳ cầu đạo: "Ta thả ngươi." Ngươi có tính không thiếu ta một cái mạng. Hứa Diệp nhìn đối phương nói, người này rất giảng tình nghĩa, vì báo ân cũng dám đi ám sát, nói không chừng còn có thể thu phục. Về sau hắn cũng cần có người cho mình bán mạng. Tính toán, thế nhưng ngươi biết sao? Hắn nhìn xem Hứa Diệp có thể sống, tự nhiên là tốt, tiếp tục tồn tại mới có thể nhìn thấy đệ đệ của mình. Chết rồi, không còn có cái gì nữa. Bất quá ân tình của hắn đã trả, đã không nợ Hứa Mạnh. Vì cái gì sẽ không? Bất quá thả ngươi, ngươi sẽ còn động thủ với ta sao? Hứa Diệp muốn biết điều này, an toàn của mình so cái gì đều trọng yếu, đương nhiên sẽ không, ta cùng hứa manh nhân đoán rõ ràng, ta cũng không có khả năng, vì hắn làm lần thứ hai, hắn chém đinh chặt sắt nói, tốt, cái kia ngươi liền chờ xem, các loại cho tới tối ta liền thả ngươi ra ngoài, nói xong, hứa diệp lần nữa đóng lại đèn, vẫn là cần muốn khảo nghiệm một chút đối phương, không có khả năng thật liền đem đối phương như vậy dứt khoát thả. chương 286, vương huệ ngọc vậy mà mang thai. chương 286, vương huệ ngọc vậy mà mang thai hôm nay là chủ nhật, hứa diệp quyết định đi một chuyến trại tập giam, nhìn nhìn mình đại bá một nhà, thuận tiện tìm hứa manh trò chuyện chút hắn tìm người đến ám sát chính mình, Hứa Diệp không có khả năng không có chút nào phản kích. Nếu không phải là hắn cường hóa thân thể qua, không phải phản ứng đầy đủ nhanh, đã trúng súng đối với tên sát thủ kia. Hứa Diệp thực ra còn không có nghị kỹ muốn hay không thả đối phương nói đệ đệ của hắn không biết rồi tình huống. Thế nhưng ai biết hắn là không phải nói nói thật đâu? Vạn nhất không có, cái kia chính là một cái thai hoang ẩm. Hứa Diệp đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân đánh một trận quyền pháp. Vương Huệ Ngọc đã sớm rời giường, nhìn thấy Hứa Diệp trong sân luyện quyền, liền tại trong môn nhìn một hồi, càng xem, vẻ mặt liền càng phát ra nóng cang cung hứa diệp ở chung, nàng liền phát hiện chính mình đối hứa diệp vượt để ý cùng hứa mãnh so ra, hứa diệp quả thực chính là trượng phu trần nhà. nàng cảm thấy, bất kể là ai gả cho hứa diệp, đều có thể qua đặc biệt hạnh phúc đáng tiếc, nàng là vĩnh viễn xa không có cơ hội. dù sao, nàng là hứa diệp tẩu tử, cho dù là ly hôn, cũng không có khả năng. ai sẽ tới một cái ly hôn qua kết hôn nữ nhân à? đặc biệt là hứa diệp loại này dáng rất đẹp trai còn đặc biệt có bản lĩnh ở bên ngoài, người khác đều muốn đoạt bể lẩu đi. nàng sớm mơ mơ, hứa diệp thu hồi người cuối cùng biến thức, trên trán chảy ra mồ hôi mịt. hắn hít sâu một hơi, cảm thụ thể nội mênh mông lực lượng từ khi thân thể được cường hóa về sau hắn ngũ giác đều biến được bén nhạy dị thường có thể nghe thấy trong phòng vương huệ ngọc hơi có vẻ tiếng thở hào huyền tẩu tử sớm hứa diệp quay người đối đứng tại cạnh cửa vương huệ ngọc mỉm cười vương huệ ngọc giống như là bị bắt được làm chuyện xấu hại tử gương mặt trong nháy mắt dính vào một vòng đỏ hứng sớm sớm a hứa diệp ngươi luyện được thật tốt nàng co quắp xoắn ngón tay ánh mắt lại không nhịn được tại hứa diệp bị mồ hôi thấm ướt trên lưng liều đến vải vóc giăn chặt lấy hắn cường trắng cơ bắp đường cong phát họa ra làm người tim đập thình thịch ra tốt hình dáng Hứa Diệp giả bộ như không có chú ý tới tầm mắt của nàng, cầm lấy treo ở trên lan can khăn mặt xoa xoa vẻ mặt. "Điểm tâm ta đã làm tốt, người mau tới ăn đi." Vương Huệ Ngọc cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, lau xong liền soát một cái răng. "Tất cả đều làm tốt về sau, hắn liền đi ăn điểm tâm." Vương Huệ Ngọc vẻ mặt còn có chút ửng đỏ, bất quá đã điều chỉnh xong. Hứa Diệp sau khi ngồi xuống, bưng lên bắt uống một ngụm cháo, dương mắt nhìn về phía Vương Huệ Ngọc, "Tẩu tử, hôm nay ta muốn đến trồng coi chỗ một chuyến." Vương Huệ Ngọc đôi đũa trong tay dừng một chút, thấp giọng nói, "Muốn đi nhìn Hứa Mạnh bọn hắn sao?" "Ừm." Hứa Diệp thanh âm rất bình tĩnh, có một số việc cần phải ngay mặt hỏi rõ ràng. Vương Huệ Ngọc cắn một cái môi dưới, trong mắt lóe lên một ít phức tạp cảm xúc. Nàng để đưa xuống, nói khẽ, "Ta ta có thể cùng đi với ngươi sao?" Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, tẩu tử, ngươi đi hắn sẽ chỉ hận ngươi hơn." Hứa Minh đã không có biện pháp ra tới, mà bây giờ Vương Huệ Ngọc nhìn xem trôi qua rất không tệ bộ dáng. Dùng Hứa Minh tính cách, khẳng định là sẽ hận Vương Huệ Ngọc. Dưới mắt tập tục còn rất bảo thủ, ly hôn không tốt lắm. Qua cái 4-5 năm, Hứa Diệp liền sẽ để Vương Huệ Ngọc đi công việc ly hôn thật không cần thiết đem thanh xuân lãng phí ở hứa manh thế thân, bọn hắn liền hài tử đều không có. Ta biết. Vương Huệ Ngọc ngón tay vô ý thức vớt ve bát suối theo, nhưng có một số việc, ta cũng muốn làm mặt cùng hứa manh nói rõ ràng. nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên bàn cơm, chiếu dọi ra nàng ánh mắt kiên định. Hứa Diệp trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ. dù sao Vương Huệ Ngọc là hứa manh thế tử, đi gặp một lần hứa manh cũng là bình thường. thế là thu thập bát đũa về sau, Hứa Diệp liền đem xe đẩy đi ra. Vương Huy Ngọc cùng sau lưng Hứa Diệp, nàng quyết định chính mình đi đường đi. ngồi Hứa Diệp xe không biết rồi những cái kia hàng xóm lại sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại đến nàng biết rồi hứa diệp không thèm để ý thế nhưng đường phố làm người nếu là tới cửa lời nói đôi hứa diệp công tác khả năng đều có ảnh hưởng hứa diệp đẩy xe đạp đi ra cửa viện quay đầu trông thấy vương huệ ngọc tận lực giữ một khoảng cách dáng vẻ khẽ trong mày hắn quá rõ thời đại này tin đồn có thể có nhiều đả thương người thế nhưng lùi bước không phải biện pháp bắt gian muốn bắt hay loại chuyện này dựa vào nói xấu là vô dụng tẩu tử lên xe đi hứa diệp vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau ta cưỡi chậm một chút vương huệ ngọc do dự nhìn chung quanh Quả nhiên trông thấy mấy cái hàng xóm đang thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Nàng cắn cắn môi, nếu không, ta vẫn là đi tới đi thôi. Sợ cái gì? Hứa Diệp thanh ném không lớn, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định, ta hứa Diệp làm việc, còn chưa tới phiên người khác nói này nói kia. Giữa chúng ta trong sạch, ngươi có cái gì tốt e ngại? Câu nói này giống như là một liều cường tâm trầm, Vương Huệ Ngọc hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến ghế sau xe nghiêng người ngồi xuống. Nàng có thể cảm giác được các bạn hàng xóm ánh mắt dò xét như có gai ở sau lưng, nhưng Hứa Diệp khoanh hậu bóng lưng lại cho nàng không hiểu cảm giác căn toàn. Xe đạp chậm rãi lái ra hẻm nhỏ. Hứa Diệp cứ cực kỳ ổn. Vương Huệ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy đệm ghế bên dưới, sợ đụng phải eo của hắn. Gió phất qua gương mặt, mang theo nhàn nhạt hương hoa. "Tẩu tử, nắm chặt điểm." Hứa Diệp đột nhiên mở miệng, phía trước có cái xe. Không đợi Vương Huệ Ngọc phản ứng kịp, xe đạp đã chạy nhanh kế tiếp dốc đứng. Nàng kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm lấy hứa Diệp eo. Nam nhân rắn chắc eo cơ bắp xuyên thấu qua đơn bạc áo sơ mi truyền đến nhiệt độ, nhường nàng trong nháy mắt đỏ mặt. "Thật, thật xin lỗi." Vương Huệ Ngọc cuống quýt buông tay, lại bởi vì quán tính lại đi phía trước va vào một phát, chóp mũi kém chút đụng phải hứa Diệp phía sau lưng. Hứa Diệp cười nhẹ một tiếng, không có việc gì, an toàn đệ nhất. Tiếng cười kia nhường Vương Huệ Ngọc lông thay nóng. Nàng đương nhiên ý thức được, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Hứa Diệp. Hứa Mạnh xưa nay sẽ không như vậy quan tâm, đội sẽ không để ý nàng phải chăng an toàn. Trại tạm giăng màu xám tường cao rất mau ra hiện nay trong tầm mắt. Sau khi đậu xe xong, Hứa Diệp phát hiện Vương Huệ Ngọc sắc mặt hơi trắng bệnh. Hối hận tới, hắn nhẹ giọng hỏi. Vương Huệ Ngọc lắc đầu, ngón tay không tự giác sửa sang lấy góc áo, chính là có chút khẩn trương. Song xuôi thủ tục, hai người được đưa tới phòng tiếp kiến cách lấy băng lánh xong sát, hứa mãnh bị giám ngục dẫn vào. nơi này là một cái căn phòng đơn độc, cũng không có ai dự thính. hứa diệp đồng thời không có đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào. hắn muốn cho vương huệ ngọc trước gặp hứa mãnh, bọn hắn trò chuyện xong sau chính mình lại tiến đi. hứa diệp gầy rất nhiều, trong mắt vằn vện tiêm máu, nhưng khi nhìn đến vương huệ ngọc trong nháy mắt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một ít ánh sáng. huệ ngọc, hứa mãnh nào tới song sắt bên cạnh, ngươi là tới cứu ta đúng hay không? ngươi nhanh đi cầu hứa diệp, nhờ hắn đem ta làm đi ra. huệ ngọc, một ngày phu thê bách nhật tân, ngươi không thể thấy chết không cứu a? thực tế không được. Ngươi liền đi cùng hắn đi ngủ. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, làm cái gì đều được. Ta cam đoan với ngươi, sau khi ra ngoài, ta sẽ đối với ngươi tốt nhất, nhường ngươi vượt qua tốt hơn thời gian. Vương Huệ Ngọc nhìn xem Hứa Mạnh Điên cuồng bộ dáng, không khỏi sợ hãi đứng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Mạnh vì ra ngoài, sẽ để cho mình đi bồi lư diệp. Cái này còn là người sao? Vương Huệ Ngọc ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều hiện bạch. Nàng lui lại nửa bước, âm thanh run rẩy lại kiên định, "Hứa Mạnh, ngươi, ngươi quả thực không phải người." Hứa Mạnh biểu lộ trong nháy mắt và mẹo, hắn điên cuồng lung lay làn căn sát, tiện nhân Ngươi có phải hay không đã sớm cùng Hứa Diệp có một chân? Ta liền biết các ngươi đôi cậu nam nữ này dám ngục lập tức tiến lên đệ lại Hứa Mạnh, tiến tĩnh, vang không kết thúc hội kiến. Vương Huệ Ngọc nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, nhưng nàng quật cường lau đi nước mắt. Ta hôm nay đến là muốn chính miệng nói cho ngươi, ta mang thai, hải tử là ngươi, ba tháng. Cái gì? Hứa Mạnh cả người đều trợn tròn mắt, Hứa Mạnh vẻ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngó tay gắt gao chế trụ lan can sắt, không có khả năng. Ngươi gặp ta. Vương Huy Ngọc từ trong túi lấy ra một tấm bệnh viện kiểm tra đơn, run rẩy triển khai, chính ngươi nhìn. Hứa Diệp đứng ở ngoài cửa khẽ như mày, hắn không nghĩ tới Vương Huệ Ngọc lại đột nhiên nói ra tin tức này, Hải Tử khẳng định là hứa mánh, rất không có khả năng là của người khác. Thế nhưng, đời trước chính mình cũng không nghe nói Vương Huệ Ngọc cùng hứa mánh có sinh con. A, đẻ non. Hắn nhớ ra rồi, Vương Huệ Ngọc đẻ non, còn đại suất huyết, về sau liền không mang thai được Hải Tử. Không biết, một thế này có phải hay không cũng có thể như vậy đâu? Hứa Mánh nhìn chăm chăm tấm kia kiểm tra đơn, ánh mắt từ chấn kinh đến cuồng hỉ, cuối cùng biến thành ngông tàn. Thật tốt ra Vương Huy Ngọc, ngươi sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác vào lúc này nói. Hắn đột nhiên giữ tợn cười lên, "Ngươi là nghĩ dùng hài tử uy hiếp ta ly hôn đúng hay không?" Vương Huệ Ngọc cắn môi không nói chuyện, nước mắt im lặng trở xuống. Nàng đúng là muốn ly hôn, nàng không muốn để cho con của mình biết mình có một cái tội phạm phụ thân. Hứa Mạnh hạ giọng, giống con rắn độc giống như tê tê rung động, "Đứa nhỏ này là ta chồng, ngươi mơ tưởng mang theo hắn tài giá, coi như ta ra không được, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn." "Đủ rồi." Hứa Diệp đẩy cửa vào, thanh âm lạnh đến giống lạnh, "Hứa Mạnh, ngươi hù đến nàng." Hứa Mạnh nhìn thấy Hứa Diệp, trong mắt bắn ra hoán độc chỉ riêng, quả nhiên, các ngươi đôi cậu nam nữ này đứa nhỏ này sẽ không phải là ngươi con hoàng a. Hứa Diệp một cái bước nhanh về phía trước, cách lấy song sắt nắm chặt Hứa Mạnh cổ áo, miệng đặt sạch xét điểm. thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho Hứa Mạnh trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, còn dám vũ nhục tẩu tử một câu, ta nhường ngươi tại trong lao sống không bằng chết. Hứa Mạnh tê liệt trên ghế ngồi, đột nhiên giống biến thành người khác giống như, cầu khẩn nói, Huệ Ngọc, ta sai rồi. xem ở hai tử phân thượng, ngươi giúp ta một chút. Vương Huệ Ngọc lau khô nước mắt, khít sâu một hơi, Hứa Mạnh, ta hôm nay đến chính là muốn nói cho ngươi, đứa bé này ta sẽ sinh ra đến, nhưng với ngươi không quan hệ ta sẽ không nói cho hắn ngươi là phụ thân của hắn, chờ ngươi ra trước khi đến, ta liền sẽ cùng ngươi ly hôn. ngươi dám? Hứa Mạnh lại muốn phát tác, nhưng nhìn thấy Hứa Diệp ánh mắt lạnh như băng, lại rụt trở về. Hứa Diệp một tay lấy Vương huệ Ngọc hộ tại sau lưng, ánh mắt lăng lệ như đao. Hứa Mạnh, ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực. ngươi bây giờ là tù nhân, mà tẩu tự nghi ngờ chính là ngươi huyết mạch duy nhất. đem nàng dọa sảy thai, ngươi đợi này liền tuyệt hậu. nghe được tuyệt hậu, Hứa Mạnh trên mặt tái đi đúng vậy à? không có đứa bé này, hắn liền tuyệt hậu. hắn có thể tiếp nhận tuyệt hậu sao? không thể, tuyệt đối không thể. thế là, hắn trực tiếp quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Huệ Ngọc, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Hai tử trên người có huyết mạch của ta, ta là hắn cha A vừa mới là ta khinh suất, ngươi liền tha thứ ta đi. Sau khi nói xong, hắn liền đông đông đông đập ngẩng đầu lên. Vương Huệ Ngọc trung quy là mềm lòng, bất đắc dĩ nói, nhìn biểu hiện của ngươi. Sau khi nói xong, nàng sờ lên bụng của mình. Nếu như có thể sớm phát hiện lời nói, nàng là sẽ không nói cho Hứa Mạnh, sẽ len lén uống thuốc chảy mất. Thế nhưng đã 3 tháng nhiều, hắn liền không có cách nào làm như vậy. Sau khi nói xong, Vương Huệ Ngọc liền đi ra ngoài. Căn phòng bên trong, Liên Lưu lại hứa Diệp cùng hứa Mạnh. Hứa Diệp, van cầu ngươi nghĩ biện pháp để cho ta ra ngoài đi. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ngươi có tiền, có thể cho ta mời luật sư, có thể để cho ta sớm một chút ra ngoài. Hứa Mạnh vẫn như cũ quỷ lấy. Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói, đã muộn, hảo huynh đệ của ngươi hôm qua tới ám sát ta, ta kém chút mạng đều không có rồi. Ân oán giữa chúng ta không thể dễ dàng như thế hóa giải. Hứa Diệp nói thẳng không tiêng kỵ. Cái gì? Hứa Mạnh nhất xem đứng lên, không có khả năng, Vương Phong thật làm như vậy hắn, hắn làm sao dám a? ta liền nói một chút ta, hắn làm sao lại coi là thật rồi? hứa diệp cười lạnh nhìn xem hứa manh biểu diễn, hiện nay đã xác định cái tiều tâu vương phong, đúng là hứa manh chỉ điểm. ta cũng không dám a, hắn, hắn làm sao có thể thật làm như vậy? hiện nay, hắn cũng bị bắt sao? hắn phải vào tới, đệ đệ của hắn làm sao bây giờ? hứa diệp nhìn xem hứa manh, sau đó nói, cùng ta nói là vương phong người này, ngươi là thế nào liền đã cứu mạng hắn? hứa manh trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, tê liệt trên ghế ngồi lẩm bẩm nói, năm đó, năm đó chúng ta tại công trường làm việc. Giàn giáo đột nhiên sập, ta thuận tay đem hắn túm một túm, hắn nhặt về cái mạng. Ngón tay của hắn gắt gao móc ở làn can sát, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thể, ta thật chính là phát tàu nhào, nói ngươi muốn là chết liền tốt, như vậy ta sau khi ra ngoài còn có phòng ở. Ta là thật không nghĩ tới hắn sẽ ra tay với ngươi, dù sao hắn còn có một cái đệ đệ yêu cầu hắn dưỡng, hắn muốn xảy ra chuyện, đệ đệ của hắn làm sao bây giờ? Ta chính là giận ngươi bây giờ trôi qua như thế nở mày nở mặt, ta ngồi sồn ở chỗ này ăn cơm tủ, ta chính là không công bằng. Ngươi trở về rồi, liền phải đem chúng ta đuổi đi. Hắn có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Ngay lúc này, cửa được mở ra. Đã đến giờ." Giáng Ngục lớn tiếng nói. "Hứa Diệp, chiếu cố tốt tẩu tử ngươi. Trong bụng của nàng như thế nào đều là cháu của ngươi hoặc chất nữ, hải tử là vô tội." Hứa Mánh vội vàng nói. Hứa Diệp nhìn xem Hứa Mánh bị Giáng Ngục mang rời khỏi bóng lưng, nắm chặt nắm đấm thật lâu chưa buông ra. Nguyên bản hắn là kế hoạch tìm người giáo huấn Hứa Mánh, hoặc ở trên người hắn lưu lại mùi sau đó nhường Kim Hậu đi tập kích hắn. Thế nhưng Vương Huệ Ngọc mang thai chuyện này, làm rối loạn kế hoạch. Mặt khác, Hứa Mánh nói nếu như là tình hình thực tế lời nói, như vậy cái này Vương Phong sắc thực đầy nghi khí. Bất quá Hắn tạm thời vẫn là không có tính toán tùy tiện thả vương phong ra tới. Hắn nghĩ kỹ, hắn muốn coi vương phong là thành chó săn một dạng huấn luyện. Như vậy, mới có thể trung thành. Không phải vậy, hắn vẫn đúng là không yên lòng. Nếu công sưởng không gian có liên tục không ngừng dưỡng khí, có thể để người ta sinh tồn. Như vậy, liền để hắn bên trong ở lại trước.